Trường 1326 kết thúc nương theo ngón tay của cổ yêu dừng lại ở trước mặt bầu trời xung quanh gợt như hoàn toàn ngưng động luồng ký thức tịch diệt như là đang ở bên trong cửu u tuồ ra từ đầu ngón tay hệt như cờn lóc cuốn quà viếng thiên điện rầm rầm trong trước mắt thiên địa bị cầm cố chợt vỡ bụ những cái đám mây đèn giày đèn k Nơi cuối chân trời cũng là theo đó mà chuyển động cấp tốc Mơ hồ như sắp có một cái vật gì đó Rất đáng sợ sẽ rách nó ra Duy, họa, ti mạnh Nhưng mà thiên giai đấu ký của cổ tộc tà vẫn là mạnh hơn bội phân Cổ yêu ngợn đầu Thân người thẳng đứng trong trời đất Ánh mắt lạnh léo trong hầm bằng Phá vỡ cả phiến không gian Từng đợt âm thanh bạo tạc vang lên xung quanh Họa bàn phải hắn dơ lên cao, chỉ trên bầu trời đầy mây đen, đột nhiên bàn tay nắm chặt lại, đùng đùng. Sau hành động của cổ yêu thì mây đen dày đặc trên bầu trời chưa dừng lại, rồi vỡ vụn trước ánh mắt kinh hãi của mọi người. Một ngón tay đèn lớn, ước chừng trăm trượng dạch mây mà xuất hiện, sau đó nhanh chóng hạ xuống từ trên không. Một trị này đè mạnh xuống, ngũ sắc hỏa bản phía dưới. Ngón tay đèn nhánh cổng lồ Tràn ngập một cái hơi thở tịch diệt Với kinh khủng vừa cực đoan sống như hết thảy sinh cơ Vì sự xuất hiện của nó mà hóa thành bụi phấn nương theo ngón tay bay xuống Phiến thiên địa không Dọc đường đi Của nó bị vỡ lộ ra Trực tiếp hình thành một cái vết sách không gian Khoảng cỡ Trừng nghìn trượng Một chỉ thức đáng sợ Xung quanh quảng trường Những cường giả có thực lực không kém Đến lúc này Không thể giữ được bình tĩnh nữa Sắc mặt trắng bạch Và hơi thở gấp gáp Một chỉ kia quả thực là khổng bố nằm ngoài tưởng tượng Nếu như bọn họ đều là mục tiêu Chỉ sợ trước cái ngón tay khổng lồ kia Hạ xuống thì thân thể đã bị nghiện Nát thành huyết vụ Tịch diệt chỉ không còn sinh cơ Tiêu biểm nhìn là làm sao mà phá rát Dị họa đại trận của ngươi Đến lúc này thì miệng của cổ yêu không ngừng vang lên tính cười Chợt Khuôn mặt đã tái nhật Thoáng lại thấy vẻ hững hờ Tiêu viêm bức cổ yêu tới mức này Hiện nhiên trực tiếp Đã dáng một cái bà tai đau điếng Lên cái người tầm cao khí ngạo như hắn Có điều cũng may hết thầy Sự việc đều làm trong tầm kiểm soát sau một chị này chỉ sợ chẳng còn đưa lại dấu vết gì Tiêu viêm Chỉ có cái chết của người thì Huân Nhi mới hoàn toàn giất bỏ được Chết là vẹn đôi đường Ánh mắt lạnh lẽo Không ngừng chiếu lên thân thể Trần trụi phía xa Lúc này thân thể tiêu viêm đầy những vết thương Làm chỉ độ trong lòng Tiêu viêm bùng cháy dữ dội Phá cho ta Trước mặt mọi người Ngón tay đen nhánh to lớn kia Mạnh mẽ bay tới Sau đó đụng mạnh vào ngũ sắc hỏa bàn khổng lô Âm âm Âm thanh va chạm thật là kinh khủng Hệt như là tiếng vẫn tạnh đục nhau. Trong khoảng khắc cả vùng trời như là rung dậy mạnh. Từng cái khe ước chừng hơn trượng giống như là mạng nhện xuất hiện. Không ngừng lan rộng ra. Đến cả các loại đá đặc thù kiến tạo quảng trường. Giờ khắc này cũng là nhanh chóng bị sụp đổ. Đùng từ chốt và chạm đến phát ra cái nguồn năng lượng. Giao động. Tràn ngập, hơi thở, hủy diệt. Đến cuối cùng, oanh kích, thực mạnh lên cái lộng, năng lượng đố ký bao bọc xung quanh, làm chấn động đến những cái người đứng quan sát. Sóng gió nổi lên không ngừng, hừ, phát chạm mạnh mẽ đến nỗi làm cho ba vị. trưởng lão, cổ tộc có chút ăn không tiêu. Giữa cổ họng chuyên ra tiếng kêu xiên nho nhỏ trớt trên mặt, dần ngừng thần hẳn. Đầu khí trong cơ thể không ngừng quán trú vào lộn ảnh sáng duy trì Để cho nó không bị vỡ tan Nhưng dư bà do hai Cái loại đấu ký đáng sợ Đối đầu nhau rất đầu có dễ dàng Chống đỡ như vậy Chỉ một thời gian sau đấu khí trong cơ thể Ba người cạn kiệt đi rất nhanh Không nghĩ tới Đã hợp lại mà vẫn bị tình trạng này Lòng ba vị trưởng lão không ngừng kéo khổ Vốn ai lấy Đều tưởng sang trận chiến Sẽ là không kéo dài lắm Nhưng thực sự làm ngoài Dự đoán của họ Tiêu viêm không bị thua Trong tay cổ yêu một cách nhanh chóng Mà ngược lại còn Phải khiến cho hắn ti triển Sao đấu kỹ sát thủ Cổ khiêm cổ hư Tiến lên hỗ trợ gấp Giờ phút này trên mặt lão giả tóc bạc cổ sơn xuất hiện Chút gương trọng giọng nói đầy nghiêm túc vang lên Vâng ngay thế vậy thì hai người cổ khiêm Và cổ hư vội vàng đi tới sự hình như chuyển động đã xuất hiện giữa bầu không trung, bầu không khí cuộn cuộn rút vào lỗ sáng. Từ đó mới dạng tốc độ vỡ vụn, từ từ ổn định trở lại. Răng rắc. Trong khi lỗ ánh sáng dần là ổn định trở lại thì trên không trung vang lên âm thanh vỡ vụn rất nhỏ. Vô số người chợt thấy lạnh cả người, ai lấy điều ngẩng đầu quan sát, đập vô mắt mọi người là cảnh tượng ngón tay đèn nhánh khổng lồ phát ra bằng ngũ sắc hỏa bàn. Sau một cái tiếng lộ mạnh, khe nứt xuất hiện, tình thế này thì tựa như là giữa hai đố ký, đại diệt tịch chỉ của cổ yêu mạnh hơn một phần. Hắc hắc, tiểu tử này suốt cuộc chịu không nổi rồi sao? Ngũ sắc họa bàn của tiểu viêm chống cự không nổi rồi. Cảnh tượng này làm cho không ít người thán ca không dứt. Bọn họ hiểu rất rõ. Đây chỉ là màn Dòng phường sống mái với nhau Nếu như ai không thể chống đỡ Thì sẽ bị bại ở chỗ này Sát sát Trước ánh mắt toàn bộ Khẻ rách của ngũ sắc họa bàn Càng ngày càng nhiều hơn Tùy hắc trị to lớn cũng là dần dần Trước lên mơ hồ Nhưng xem xét thì tình hình rõ ràng là Thế chống cự của tiêu viêm Giữ không được nữa Tiêu viêm ngũ luân ly họa bàn Không phải đối thủ của đại tịch giết trị Lúc này sắc mặt đám tiểu uy tiên trở nên khó coi vô cùng Không ngừng vận dụng đấu khí trong cơ thể Hiển nhiên Tuy thời có thể ra tay trợ giúp Cọc thủ hoan nhi nắm chặt lại Đôi mắt lòng lành cũng là lé lên cái tia họa diễm kim sắc Đến lúc này thì lụ cười đang bảo trì trên khuôn mặt của bàn tiên xích Cũng bị vẹn ngưng trọng, chiếm giữ Từ từ đứng lên Từ vì có thể bức cổ yêu tới mức này ra ngoài tầm sự liệu của rất nhiều người Nhưng nhìn trên thế cục Sợ rằng hắn cũng Phải tiếp tục Nếu dừng lại mạng tiêu biêm Sẽ mất trong tay cổ yêu Đấu khí trong cơ thể Thiếu gia tiêu viêm đang hào hụt nhanh chóng Ngay lúc mang tiền xích tính toán xuất thủ Thanh âm thanh lần bên cạnh đột nhiên vang lên Ấc sao lại vậy nghe thế vậy thì mang tiền xích Lẫn đám người huân nhi đều là ngật ngơ cả đám Cẩn thận cảm ứng lại quả nhiên bọn họ Phát hiện hơi thở tiêu viêm trở nên hư nhược Đi rất nhiều Điều này làm cho anh lấy đều là ngạc nhiên cúng nghi hoặc Tiêu viêm có công pháp thiên giai đấu khí trong cơ thể vô cùng đầy đủ Dù ngũ lăn ly Họa pháp đòi hỏi đấu khí Tương đối là xa xỉ Nhưng cũng không tới mức làm cho Tiêu viêm suy yếu tới thế Phanh khi đám mang tiên xích Vẫn chìm trong mù mờ Thì trên bầu trời rốt cuộc Ngũ sắc họa bàn Khổng lồ không thể trụ lại được Huy lực kinh khủng của đại diệt tích chỉ Sau đó Thì tiếng lộ mệnh Lập tức bao bùng Bạo phát xa Ngọn lửa nóng cháy phóng xuất chớp mắt lung chảy tàng đá Lớn phía dưới Tờ viêm chịu chết đi Nhìn thấy ngũ sắc hỏa bàn kia tàn vỡ trên đề Lụ cười lạnh lẽo Xuất hiện trên khuôn mặt hờ hững của cổ yêu Tuy rằng phải pha trạm với ngũ luân ly họa bàn, làm tiêu hao, mất hơn một nửa năng lượng. Nhưng với những cái gì còn lại của đại dịch, đại tịch diệt chỉ vẫn là đồ để diệt sát hoàn toàn tiêu viêm. chớp mắt đã thấy được, hắc chỉ to lớn hư ảo áp đảo toàn bộ ngũ luân ly họa bàn, làm cho nó bị phá hủy nhanh chóng. Hay là lấy điều hiểu được, lần gió phong này thắng bại đã phân ra tay, nhìn thấy. Cảnh tượng trước mắt suốt cuộc hồn nhì kim không được, họa diễm kim sắc trong cơ thể bùng phát. Ngay lúc làng định ra tay, thì mang thiên xích một bên đã mạnh mẽ ngăn cản lại. Sậu nói để nghiêm túc, đợi một chút. Trong lúc nói chuyện, thì ánh mắt mang thiên xích không hề rời khỏi ngũ lân ly. Họa bàn vốn đã thua nhỏ lại chừng lửa trượng, sau đó nó vỡ tan, thì hiện ra bản thể cuộn tiểu viêm. Bản thể tiêu viêm Nếu tịch diệt trị này phá hủy hết h bàn thì công kích khủng bố sẽ lập tức đánh lên thân thể tiêu viêm tầm mắt mang thiên xích tập trung vào thân ảnh cao gậy sau Lly họa bàn mặc dù khuôn mặt tái nhợt nhưng không hề có chút kinh họ vèn vẹn giống như là cái loại dã thú tàn nhẫn gát máu rầm rầm trên bầu trời lúc này đến cuối cùng tí lý họa bàn cũng là bạo tạc triệt để hậu hết để cho những người cổ tộc cảm thấy nhẹ nhõm kẽ thợ xài Nhưng ngày lúc bọn họn đang buông lọng tinh thần thì ánh mắt tiêu viêm đốt nhiên chợ toàn tách thành trạo lắm lấy kêu luồng lửa, lửa giò họa bàn bạo tạc xa sau đó bản Trần đạp mạnh vào hư không Thần thể đối đầu trực diện ngón tay để nhánh khổng lồ cổ yêu người cao hứng còn có phần quá sớm đó thân hình tiêu viêm so với há chỉ khổng lồ kia hết như là kiến đọ voi tiếng cười sang sạc vàng liền chấn động không gian lúcc này ai tính mắt sẽ phát hiện Trong lòng bàn tay tiêu viêm chẳng biết từ lúc nào đã tồn tại một cái đó họa liên tinh mỹ. Lớn chừng bàn tay, bốn loại họa diễm, lặng yên xoay trọn một cách đáng sợ. Cỗ hơi thở tràn ngập hủy diệt, từ từ tàn mạn xa cả một vùng. Ẩm, thân hình tiêu viêm đụng mạnh vào hắc chỉ khổng lồ, một cái tiếng lộ lớn vang lên. chất cả khổ yếu vảnh, những người ở đây đều là trợn mắt há mồm, nhìn thấy kỳ tích, hắc chỉ đao lớn, cường hãn trực tiếp tiếp xúc với hỏa liên thì trong chớp mắt không ngừng run rẩy, chớp lập tức xuất hiện quang điệp đen kịt bao trùm cả bầu trời, trấn vỡ được khắc chỉ, những cái áp lực kinh khủng cũng làm cho hô khẩu tiếp viêm tứa máu, máu tươi chảy xuôi theo lòng bàn tay, trên thể xuất hiện nhiều vết máu do bị kinh phong sắc bén cứa qua. Tựa sa nhìn lại, khác gì huyết nhân, cổ yêu muốn mạnh ta sao? Chỉ bằng nhiêu đó Chưa đủ Tiêu biềm ngửa mặt nít trời cười to Tiếng cười khàn khàn Nhưng lại làm chấn động nhân tâm Mặt khác thân hình chuyển động Chớp mắt đã hóa thành Cái tia máu Với khí thế liệu mà không sợ chết Thân hình hắn chợt xe tới cuối chân trời Bốn lại họa diễm trong lòng bàn tay Toát ra cái ánh lượng chói mắt vô cùng Bắn thẳng phía cổ yêu đang ngơ ngửng Ngơ ngẩn cả người sắc mặt trắng bệ kia trong ánh mắt vô số người ở đây kể cả người của trưởng lão cổ tộc đều bị cường khương... tượng trước mắt làm chấn động không ngừng ai cũng biết kết cục đã nghịch chuyển Tiêu Viêm chương 1327. Thắng Sưu trong ánh mắt trầm trồ kinh ngạc của mọi người, Tiêu viêm hóa thành một cái luồng huyết sắc lưu tinh bắn thẳng tới cổ yêu trên bàn tay của hắn, một đóa hoa sen bốn màu đang lở rộ, rẽ lên quang mang sáng chói. Một cái cổ lực lượng hủy diệt theo đó mà lan tràn, khiến cho năng lượng ở vùng không gian này đột nhiên dao động dữ dội. Tốc độ tiêu viêm như sấm chớp Chỉ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Cổ Ưu 10 triệu năng lượng cuồng bạo trong hỏa liên nháy mắt tràn ra, mọi người liền cảm thấy một luồng khí tức chết chóc bao phủ. Cổ Ưu đã mới phóng ra tích diệt chỉ, nên đủ khí trong cơ thể có phần thiếu hụt. Hơn nữa, hắn đã bị khí thế của Tiêu Viêm làm cho kinh hãi, liền trong nhất thời, hắn không có cách nào né tránh, chỉ đành chờ mắt nhìn đạo hỏa mang thuận lợi ánh tới. Trong tròng trọng mắt hắn hình ảnh mang kia cứ lớn dần, lớn dần. Nhìn Tiêu Viêm giơ tay không hề có ý lường tay tất cả người cổ tộc biến sắc, tinh kì đốc nặm muốn hạ sát thủ. Ai, tiêu Viêm các hạ, thù hạ lưu tình. Ngay lúc hỏa liên trong tay Tiêu Viêm sắp đánh vào người cổ yêu thì một tiếng thở dài chợt vang lên, không gian đang cuồng bạo cũng theo tiếng thở dài này lắng xuống. Họ liền trong tay tiêu viêm đột nhiên dừng lại trong không trùng, không nhích được một ly. Năng lượng cuồng bạo của nó bây giờ đã ôn thuận vô cùng. Biến hóa phát sinh khiến đồng tử tiêu viêm mở mắt. Lớn ra, thân thể ra sức dễ dụa hỏng lùi về. Nhưng mà hắn phát hiện thân thể không thể nhúc nhích. Trong lòng bỗng liền giữ lạnh run. Cổ tóc quạt thực cường đạn như mây. Tại thời điểm hắn không thể nhúc nhích, một thân ảnh thường lão xuất hiện trước mặt tiêu viêm. Người tới thân vận Một cái áo bào màu trắng Dầu tóc và đôi mày đều trắng như cước Đôi trọng mắt tuy hỗn sâu Nhưng không hề mơ đục Nhìn vào nó tựa như một lỗ đèn chứa Hập lực vô tận Đối nhãn với đôi mắt kia Từ bềm không khỏi bị hút vào Nên cảm thấy vô cùng thần bí Thông huyền trưởng lão Khi cái vị lão giả kia Mới hiện thân trên công trung Cổ khiêm cùng những vị trưởng lão cổ tộc khác Liền vội vàng hành lễ Đồng thanh kính chào Vì được gọi là thông huyền trưởng Lão kia khẽ gật đầu Sau đó ánh mắt liền chuyển sang tiêu viêm Rồi khẽ thở dài một tiếng Bàn tay gầy cuộc vươn ra Nhẹ nhàng tiếp đó họ liền đang đồng cứng Trên tay tiêu viêm Sau đó nhẹ nhàng vướt về Thì đó họ liền ẩn chứa vô cùng Lực lượng quần bạo kia Đã lặng lẽ vỡ tan Không hề phát huy chút xíu ba động nào Sau khi giải quyết hủy diệt hỏa liên xong, thông huyền trưởng lão vung tay áo, cởi bỏ vòng giam cầm của tiêu viêm, ngón tay bung ra. Một cái luồng năng lượng nhu hòa phóng từ tay áo của lão, tức thì quanh quận thể tiêu viêm, được năng lượng nhu hòa kia gột rửa, những vết máu trên người tiêu viêm nhanh chóng biến mất, nhánh mắt tất cả ngoại thương trên người tương tự. Đã tại trưởng lão, nhìn thấy thông huyền trưởng lão triển lộ ra một chiêu kia, lòng tiêu viêm liền nhẹ nhóm hẳn. Hắn cũng không phải là người không biết thời thế Ngay trong cổ tộc mà muốn giết chết cổ yêu Thì khả năng thành công ngược dương như là không thể Hắn cũng liền mượn cái bậc thang này đi xuống liền chắp tay hướng Tông huyền trưởng lão vái trào Tông huyền trưởng lão gật đầu mỉm cười đáp lại Ánh mắt hắn chậm sái đọc Qua một vòng trên người tiêu biêm Lát sau mới cất giọng khàn khàn nói Không ngờ tiêu tộc có thể xuất ra được nhân vật như vậy Tiêu huyền kia nếu mà biết được Đúng là sẽ rất vui mừng. Cổ yêu, cuộc tỉ thí này, người đã thua. Nói xong ánh mắt thông huyền, trưởng lão chuyển về phía cổ yêu. Mặt mày thánh nhật ở phía sau đang siết chặt hai tay. Thánh âm bình tạ vang vọng mỗi góc khắp chiến trường lạnh ngắt. Nghe thấy thế thì thân thể cổ yêu run rảy. Hắn phi thường rõ ràng, nếu không phải lúc tối hậu, được thông huyền trưởng lão ra tay, cứu giúp thì hiện tại hắn đã là một cái đống bụi vấn rời trước mặt đất. Nhưng dù vậy, từ trước tới nay hắn vốn dĩ tầm cao khí ngạo Rất khó tiếp nhận được sự thật tàn khốc như vậy Hắn như thế nào cũng không ngờ tới cuối cùng người thua là mình Trong nó hắn từ trước tới giờ chưa từng để tên vế vật tiêu tộc này chấp trong mắt Thắng là thắng, bại là bại Nếu dũng khí thừa nhận thất bại mà người cũng không có Thì người có tư cách gì trở thành đồ thống của Hắc Yên Quân Lấy tư cách gì trở thành Hắc Yên Vương Nhìn thấy bàn tay nắm chặt trắng bởi cổ cổ yêu Thành âm nhạt nhạt của thông nguyện trưởng lão Liền vài phần nghiêm khắc thêm Cổ yêu nghiễn chặt sang Lát sau hắn hít một hơi thật dài Dùng ánh mắt vô cùng bất cam Chuyển hướng tiêu viêm thốt Ta thua Cổ yêu thật đã nhận thua Trên bầu trời khắp Quảng trường yên tĩnh vẫn là bao phủ Trong mắt không ít tộc nhân cổ tộc Vẫn còn vẻ không thể tin Trong thế hệ trẻ tuổi cổ tộc Cô yêu tuyệt đối có thể liệt vào top 5, nhưng hiện giờ lại thua trong tay một thiên hậu nhân của tiêu tộc đang suy bại. Hiện thực tàn khốc này đã làm cho bọn họ hoàn toàn không thể tin được. Làm sao có thể như thế? Đám người Lâm Hộ, Linh Tuyển cũng đã há to mồm, không thể tốt ra vài câu. Loại kết cục này quả thực đã vượt xa khỏi sự liệu bọn họ. Tuy biem không hề là kẻ tâm thương, kinh lịch quán vượt xa cổ yêu, hắn có thể chiến thắng được. Không hẳn chỉ dựa vào chuyện các người thấy, ngày sau các người không nên tiếp tục chỉ giễu hắn, nếu không chỉ rước lấy nhục mà thôi. Cổ Trần ngẩn đầu, mắt nhìn về phía thân ảnh gầy gò nhưng lộ xà bóng lưng kiên cường như vách núi ngàn năm không trung. Chậm rãi thốt lên: "Nghe thế vậy thì đám Lâm Hổ mới bình thường trở lại." nhân sốc cuộc cũng không nói được câu nào nữa. Ngay cả cổ yêu đều thua trong tay tiêu liêm, mà lấy thực lực bọn hắn đi giêu chọc tiêu liêm thì chắc chắn chẳng khác nào đưa mặt cho người ta đấm. Nhìn bộ dáng bọn họ như thế, cổ Trần cũng chỉ là cười cười, hắn chợt chuyển hướng nhìn về phía mảnh rừng sát xa, xa bên cạnh quảng trường, trong ánh mắt lóe lên một cái quang mang bí ẩn. Chậc chậc, cái giả tích diệt trị đều đã thi triển ra mà cũng thua. Xem ra tên cổ yêu này bị đã kích không hề nhỏ Xem ra chúng ta coi thường tên tiêu viêm này rồi Theo hướng nhìn cổ chân trên một cây đại thụ cao Che trời có ba thân ảnh đang đứng Một gã vận quẩn tháo vào bạc Nhìn về phía thiên không phía trước cười cười nói Đích xác rất mạnh Nếu như hắn có cùng cấp bậc với cổ yêu Xem ra tên kia đánh bại còn nhanh hơn Một gã làm tự lưng hùm vai gấu Tay ngầm vàng rội ôm ôm như là sấm rền đáp Người này thoạt nhìn có vẻ khở ngốc Nhưng khí tức lại là cực kỳ hung hậu Ổn trọng giống hệt đại địa Nếu hắn đạt tới bát tinh đấu tôn Chỉ sợ hai người các người không hề là đối thủ của hắn đâu Thành ấm nhẹ nhàng phát xa Từ tất nảnh đứng đầu tiên thân thể hắn đơn bạc Chỉ vận một cái bộ thanh Sam Khuôn mặt tuấn giật Làm cho người khác cảm thấy vô cùng nho nhá Khí tức của hắn nhìn qua Cũng không cường đại như hai người kia Nhưng theo vị trí đứng Mà xếp Hắn rõ ràng là kẻ cầm đầu trong ba người Còn đại ca thì sao Vị nam tử vận áo màu bạc Mắt hiếp lại cười hỏi Có lẽ là lưỡng bại câu thương Thanh Sam nam tử mỉm cười Cấp cho hai người một cái đáp án kinh nghiệm Nghe thế thế thì ngân y nam tử nhẹ động dung Người này mặc dù nhìn qua bình hỏa Nhưng tận trong xương tử của hắn Là vực tên vô cùng tàn nhẫn Tính tình này chắc chắn là được gọt rũa qua vô số trận chiến sinh tử. Thanh Sam Nam tự cười cười nói tiếp. Chuyện của Huân Nhi, về sau cũng đừng quảng nữa. Tên tiêu viêm này đã đạt được yêu cầu mấu chốt. Với đại nếu chọc giận nàng ta thì ai cũng đừng mong đẹp mặt. Dù lần này cổ yêu thất bại nhưng sau này tiêu viêm kia cũng không thiếu đi một ít fan phiền toái đâu. Sắc, để không làm kẻ tiên phong đâu. nghe thế thế thì ngân y Nam Tử và Nam Tử tráng kiện. Điều cười khan đắp, đúng rồi đại ca, người không dùng khảo nghiệm đó sao? Nam tử áo xanh lắc đầu, nhẹ rộng đắp, đã kiểm tra từ đâu Vậy kết quả ra sao? nghe thế tiếc thì trên mặt hai nam tử còn lại toát xa, thần sắc vô cùng hứng tú, cất dạo hỏi. Quyết mạch miễn cưỡng đạt tới cửu phẩm. Thanh xa nam tử mỉm cười, quay đầu nhìn lại, chỉ chẳng hắn có một điểm nhỏ phát ra ánh sáng bảy màu vô cùng rực rỡ, thậm chí mơ hồ lưu truyền. Công ngừng trên tộc văn, nhẹ nhẹ hiện ra là cửu phẩm. Nhìn thấy tộc huy trên trán thanh Sam nam tử, hai người ngân y nam tử đều nhịn không được hít sâu một hơi, khuôn mặt lộ ra vẻ hầm mộ lẫn kính này vô cùng, xem ra cấp bậc quyết vạch của đại ca sắp vượt qua cả huân nhi rồi. Nghe thanh xam nam tử chỉ có thể lắc đầu, ánh mắt nhìn về nơi xa hồi tượng bóng hình xinh đẹp kia rồi lập bập nào dễ dàng như vậy, huyết mạch của Huân Nhi chính là huyết mạch hoàn mỹ nhất của cổ tộc ta từ xưa tới nay. Nghe được lời này thì hai người ngẩn ra, chợt phát hiện điều gì, trong mắt họ hiện lên vẻ cực độ khó tin, lẽ nào là không thể nào. Nếu Tử thí đã tết kết thúc. Tiêu Viêm cổ yêu các ngươi liền xuống đi, trên không trung tông viện trưởng lão thất tay hướng hai người Tiêu Viêm nói. "Nghe vậy thì Tiêu Viêm cái gật đầu ôm quyền chào tông trưởng lão. Sau đó, hắn cũng không nhìn lấy cổ yêu một lần Liền chuyển thân về ghế ngồi của mình Dưới cái ánh mắt đổ dồn của mọi người Nhìn thấy hai người đã yên vị ở chỗ mình Tông huyền trưởng áo Đánh ra một chạo xuống đất Cả quảng trường bị tàn phá tan hoang Liền run dậy từng trận Vô số tảng đá nhanh chóng nhô lên từ đại địa. Tài áo vung lên Mấy tảng đá vỡ vụn liền hư không tiêu thất Một quảng trường đá sạch sẽ Bóng loáng trực tiếp hiện ra trước mặt mọi người Ngày thức kế tiếp liền do ta chủ chi Làm xong mọi việc Thông huyền trưởng lão Đột nhiên cất tiếng Ngay được lời này thì mấy vị trưởng lão cổ kim ngẩn xa Như chợt nhận ra điều gì Trong mắt kiếp sợ vô cùng khóc người thối lui Trong lúc những vị trưởng lão Đang lục tục rơi qua quảng trường Thông huyền trưởng lão cũng từ trên khung trung hạ xuống Sau đó ánh mắt chuyển đến khu vực Một bóng người xinh đẹp đang ngồi nhẹ giọng nói con Nhi, tới con. Chương 1328 Tuyệt phẩm Thiết Mạch. Nương theo thanh âm của Thông Huyền trưởng lão, ánh mắt toàn trường đổ dồn về phía bóng hình xinh đẹp kia, trong cổ tộc này lại chính là một viên minh châu thực sự. Tiềm ca ca không sao chứ? Nguyên Nhi lại không để ý đến sự chú ý toàn trường. Phía màu ẩn chứa sự lo lắng nhẹ giọng hỏi Tiêu viêm mới trở về vị trí Không sao Chỉ tiêu hào quá lớn mà thôi Nghỉ ngơi một lát là ổn Tiêu viêm thản nhiên cười Hắn có thể cảm giác được sự thay đổi trong ánh mắt tộc nhân cổ tộc Hiện nhiên việc hắn đánh bại cổ yêu Đã làm cho họ cực kỳ rung động Ngọc thủ nhẹ nhàng lau đi vết máu trên khóe miệng của tiêu viêm Quần nhì cũng không có nói gì Chỉ là trong mắt hiện có chút lửa giận Tuy lần này tiêu viêm thắng Nhưng cũng là thắng hiểm Nếu không phải ở thời điểm cuối cùng Hắn thận không biết quỳ không hay ngưng tụ hủy diệt họa liền E rằng chí ít cũng bị tịch diệt chỉ của cổ yêu đánh thành trọng thương chuyện hôm nay chưa xong đâu Cổ yêu Từ liền cầu mong lần sau đừng sơi vào tay ta Nếu không chắc chắn nếm từ loại cảm giác này Ngọc thủ hân nghi khẽ nắm lại Sau đó mới hơi gật đầu Trong ánh mắt đầy điều ý của tiêu viêm Thân hình phiêu động nhẹ nhàng đáp xuống giữa sân như một cái con hồ điệp bay múa. Trên sân rộng, Thông Huyền trưởng lão cười khổ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Vân Nhi nói: người cũng biết đấy, lễ sự yêu tú và địa vị của ngươi ở cổ tộc, việc này phát sinh không quá kỳ quái, và lại Tiêu cũng cần loại kưu như vậy. Nếu không hắn không đạt được sự tán thành từ viết tộc nhân." "Ta hy vọng đây là lần cuối cùng." Vân Nhi lạnh lùng đáp: "Yên tâm." Hắn đã dùng thực lực để chứng minh bản thân mình. Ngày sau, chắc sẽ không có thêm kẻ nào đuôi mù mà tiếp tục trêu chọc. Thông huyền trưởng lão gật gật đầu, sau đó vẫy tay một cái. Một chiếc tinh bản lớn chừng một triệu xuất hiện trước mặt láo. Huỳnh Nhi, người tới đi. Huỳnh Nhi trộm sãi tiến lên. Ngọc chủ nhẹ nhàng tiếp xúc với tinh bản. Mỹ màu trượt khép lại. Theo Huỳnh Nhi nhắm mắt lại, trên ngọc thủ của làng. Lại là trộm sãi phát ra một chút quăng măng. Mà được những cái quang mang này chiếu xuống Trên tinh bàn từng từ ngôi sao cũng là lặng lẽ hiện lên Lúc này ánh mắt toàn trường đều ngưng tụ trên tinh bàn Mỗi một ngôi sao xuất hiện đều làm cho trái tim không ít người hung hàng rung lên 1, 2, 5, 7, 8 Nhìn số ngôi sao trên tinh bàn càng lúc càng nhiều Trên sân rộng nhiều hơi thở vì vậy mà trở lên ồ ồ Thậm chí một số người cảm giác nhạy cảm còn nhận được Cái mảnh không gian này đang trôi lột Cũng nổi lên những cái gợn sóng rất nhỏ Trong lúc mơ hồ, từng đạo khí thức mịt mờ cường đại truyền ra Hiển yên đây chính là cường giả chưa hề lộ diện cổ tộc Giờ phút này, bọn họ bắt đầu đứng ngồi không yên chú ý quảng trương Dưới mắt chăm chú vô xuống người kỳ ngồi sao thứ 8 xuất hiện không lâu Lại thêm một cái trận cường quang hội tụ Ngôi sao lần nữa chậm rãi ngưng tụ Theo từng tiếng hít khí lạnh của mọi người Cậu tinh Cậu phẩm huyết mạch Nhìn ngôi sao rực rỡ Chói mắt trên tinh bàn Gần như tất cả độc nhân cổ tộc Như tở một hơi khí lạnh Thậm chí ngay cả các trưởng lão Có thực lực mạnh như cổ sơn, cổ kiêm Đều nắm cho tay bịn vào ghế dựa Hai mắt nhìn chăm chăm vào tinh bàn Thần sắc trên mặt trở nên hưng phấn cực kỳ cung kích động. Cửu vào hít mạch điều này đã nói cổ tộc có thêm một tộc nhân tiềm lực tiến vào cảnh giới đấu thánh. Tuy mới chỉ là tiềm lực, nhưng nếu cậu thêm thời gian xuân túc, tiềm lực này chân chính tạo thành một vị đấu thánh mới. Đấu thánh giờ đây chính là tượng trưng cho tầng lớp đứng đầu ở mảnh thiên điện này. Dù đã siêu cấp thế lực như cổ tộc cũng cực kỳ coi trọng, bởi vì so với giữa các thế lực như nhau, cùng đấu. Thực ra là đều xem bên nào có nhiều đấu thắng hơn. Ai có nhiều đấu thắng hơn, người đó chính là thế lực mạnh nhất. Quả nhiên là cự phẩm huyết mạch, huyết mạch lực huynh nghi thật cường hãn. Ở phía xa trên cột trụ trên trời. Nhìn này, nam tử áo bạc nghĩ không được má to, vẻ mặt kinh ngạc cũng hâm mộ, vẫn chưa xong đâu. Nếu chỉ là cự phẩm thì mình đã xả kia không tụ tập hết ở đây. Thanh Sam Nam Tử thạc nhiên nói, nghe vậy lòng Nam Tử áo bạc và Nam Tử cường tráng kia đều là chấn động hởi lếp nhau một cái, đều thấy được một chút khó tin từ trong mắt đối phương. Thanh Sam Nam Tử vừa giất lời, trong quảng trường quang mang phóng thích từ ngôi sao thứ 9 cả lúc cảm sực sỡ. Dưới cái ánh mắt nhìn như điên, mừng giỡn của thông huyền trưởng lão, cựu phẩm đỉnh phong rồi, cựu huyền trưởng lão nhìn chăm chăm vào ngôi sao Sáng rực kia Giới phút này lấy tâm cảnh tĩnh lặng Như nước của lão Cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa Dưới vô số ánh mắt chăm chú Ngọc thủ Huân Nhi bỗng rùng nhẹ lên Cánh tay còn lại phẳng vất Trở lên trong suốt Trong mạch máu huyết dịch nhanh chóng lưu động Một vài quang điểm màu vàng Nương theo mạch máu nhanh chóng hội tụ về phía bàn tay tiếp xúc tinh bàng Suy quan điểm màu vàng Càng lúc càng đậm Đến sau cùng cả cánh tay Huân Nhi biến thành Khoảng kim như đốt thành Mà cái chiếc tinh bàn kia Tại thời gian này trở nên kịch liệt Xuân dậy, từng vết sạn nhỏ Lặng lẽ xuất hiện, sau đó nhanh chóng lan tràn Huyết mạch lực thật khủng khiếp Thậm chí cả tinh bàn đều chịu không nổi Thế mùa màn này thì tộc nhân bình thường Của cô tộc Không chỉ Và ngay cả những trưởng Lão cũng là kinh ngại không thôi Sự theo hết mạch lực Chấn vỡ tinh bàn Loại right, sự tinh này dù bọn họ cũng chưa thấy bao giờ Ông ông Khi vết dạng bắt đầu lan ra đột nhiên một mảnh Huỳnh quang màu ống vàng xuất hiện ở khoảng đen phía sau ngôi sao thứ 9 Cùng với ánh huỳnh quang ống ánh xuất hiện Tất cả thanh âm thiên địa trở lên yên tĩnh Thậm chí ngay cả khí tức mờ mịt trên bầu trời cũng lặng lẽ dừng lại Trong lúc mơ hồ, bầu không khí kinh hị bỗng trả dần trong quảng trường ánh huỳnh quà kìa vừa mới xuất hiện thì nhanh chóng khuếch tán ngắn ngủi vài cái nhé mắt nó đã lớn chừng ngón cái sau đó một hồi lâu một ngôi sao màu vàng đóng ánh nhưng hơi có phần ảm đạm đã triệt để xuất hiện trong vô số ánh mắt chăm chú mọi người phanh khi ngôi sao thứ 10 xuất hiện trước tình bàn trực tiếp bạo liệt một cái cột sáng màu vàng trượt bụng lộ trên bầu trời từ ngọc thủ quân nhi quý áp mạnh mẽ trảo xa trong cột sáng Dưới loại uy áp này, hầu hết mọi người ở đây đều kinh hãi phát hiện, đôi khí trong cơ thể mình thậm chí đã dừng vận chuyển. Thậm chí ngay cả linh hồn cũng lại lên sự kinh sợ không thể cưỡng lại. Đây là sự kính sợ của hạng vị giả với thượng vị giả, thập tinh tuyệt phẩm huyết mạch. Tất cả người cổ tộc đều trượm mắt há mồm, nhìn cột sáng màu vàng trên trời quét mạch của bọn họ giống như ngân nhi, cho nên uy áp có thể càng thêm mãnh liệt, lập tức có phần đầu người của cổ tộc chịu không nổi, uy áp mãnh liệt mà quỳ rạp xuống mặt đất. Trên mặt tràn đầy sự cuồng nhiệt. Chỉ trong khoảng khắc, hơn phân nửa người cổ tộc xung quanh mấy người tiêu viêm đều đã quỳ xuống, trong đó bao gồm cả mấy người lâm hộ. Nhưng một số trưởng lão và người có thực lực mạnh như cổ yêu vẫn chưa quỳ xuống, dù vậy là hơi khom người không dám nhìn thẳng và bóng hình xinh đẹp trong cô sáng màu vàng kia. Tuyệt phẩm huyết mạch cổ tộc tuyệt là có đại phúc duyên. Mạng xích khẽ thở dài một tiếng, trong thanh âm hắn không che giấu được sự hâm mộ. Hắn là người của lối tộc tự nhiên cực kỳ rõ ràng. Thế gọi là tuyệt phẩm huyết mạch này quan trọng với mục chủng tộc viễn cổ đến mức nào. Ha, thấy chưa, các người biết sự đáng sợ huấn nhi chưa? Trên đại thụ che trời Thanh xam nam tự hiếp mắt nhìn cái cột dáng phía xa, cười nói với hai người sớm đã trợ mắt há mồm bên cạnh. Tuyệt phẩm, hai người nhìn nhau một cái đều cảm giác được miệng đầy cay đắng. Dù trong lòng họ đã có dự đoán từ trước, nhưng khi những dự đoán này trở thành hiện thực, họ vẫn khó có thể tin nổi. Dù sao trong vòng ngàn năm nay, cầu tục chưa hề xuất hiện thêm một tuyệt phẩm huyết mạch nào cả. Cột sáng màu vàng dọc thẳng lên trời cao, lúc lâu sau rốt cuộc dần dần tiếu tán, cuối cùng hóa thành một cái đạo khi một khoảng chui lại vào thân thể Huân Nhi, mà lúc này nàng mới chậm rãi mở mắt ra, cũng không hề kinh ngạc với sự yên tĩnh xung quanh. Hai mắt bình tĩnh nhìn chầm chầm bẻ mặt cuồng nhiệt của thông huyền trưởng lão. Quả thực là tuyệt phẩm ghét mạch dưới cái nhìn trong chú của Huân Nhi, thông huyền trưởng lão hưng phấn đi tầm hai tiếng, mới là từ từ tỉnh táo lại. Lão cười khan một tiếng, sau đó, sắc mặt ngưng trọng, hai tay từ từ đưa lên, bỗng nắm chặt hư không trước mặt, một chiếc long bút bảy màu cho xuất hiện trong lòng bàn tay. Chiếc long bút bảy màu vừa xuất hiện, trên mặt tất cả tộc nhân cổ tộc đều hiện lên sự tôn sùng. Nhìn thấy chiếc long bút này mang tiên xích thợ mạnh một hơi lập bập nói: "Thất tại tiên đế bút." Cái thứ cổ tộc chưa từng vận dụng ngàn năm nay, Rốt cuộc lại muốn lấy xa rồi sao.